anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu xuyên Việt tiểu Lưu Minh chương đó là người giao thiệp rộng rãi thật ở phần trước thì nhưng ta biết nhóm người Lục Thiên Lan sau khi từ trong chiến trường Thần Cương rời ra thì bọn họ đã chuẩn bị một kế hoạch đấy là nuôi dưỡng thần thú bí mật để có thể uh, kiếm thêm thu nhập và gia tăng thực lực uh, liên hết liên hệ với nhiều thế lực khác nữa Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thấy mấy người đều đồng ý, Lục Thiên Lan cảm kích nhìn đế tinh. Chú ý này là do đế tinh đưa ra. Về phần đế tinh có cách gì, Lục Thiên Lan cũng rất rõ. Lôi kéo đế thần cung, khiến đế thần cung đứng về phía họ. Đương nhiên lời này không thể nói rõ, cần phải từ từ, âm thầm thay đổi khiến bọn họ hiểu ra. Không phải là không thể động đến thần vương. Đến thời khắc mà mình có thể trở thành thần vương thì cái gọi là sự trung thành chỉ là một câu nói đùa thôi. Ngày thứ hai, Lục Thiên Lan mở tiệc chiều đã các thế lực, lấy danh nghĩa là chúc mừng trận chiến thành công. Sau đó nói ra suy nghĩ, đưa bọn họ tới đảo tràng, tất cả mọi người đều biểu thị sự đồng ý. Bọn họ bắt được không ít thần thú, hoàn toàn có thể bảo thần thú hỗ trợ làm việc. Trong ngày thứ ba thì chỉ lệnh của thần vương tới. Trận chiến thần cương, Lục Thiên Lan lập nhiều kỳ công, nêu cao thần uy của ta, đoạt được thú vương Sơn, chiến công hiển hách tưởng cho một món thiên thần khí, 10 cây thiên thần dược, một viên thái thượng thần đan. Trong trận chiến thần cương thống lĩnh Ngọc Hồng Xương chiến công hiển hách, đặc biệt phong làm thành chủ thú vương Sơn, do thành chủ Đông Lâm thành Lục Thiên Lan phụ trợ, sớm ngày dựng nên thú vương thành, đưa vào trong bản đồ thần vương. Ngọc Hồng Xương làm thành chủ thú vương thành ư? Lục Thiên Lan kinh ngạc và không ít người cũng ngơ ngác. Ngọc Hồng Xương làm thành chủ Ngọc Long thành tuy không có nhiều cống hiến Nhưng cũng quản lý đâu đó rõ ràng Sao lần này đột nhiên lại điều đến quản lý Thú Vương Sơn rồi Thần ma đạo tràng Ngọc Hồng Sương này cũng không phải đèn cạn dầu Rõ ràng có thể thấy là sông vào đạo tràng Phòng lão gia tử thẩm mỹ Xem ra kế hoạch của chúng ta càng dễ dàng hơn Lục thiên Lan thẩm mỹ Ngọc Hồng Sương trở thành người cai quản Thú Vương Sơn Nhìn thì có vẻ là ban thưởng Nhưng kỳ thực lại là giáng cấp Suy cho cùng thì Ngọc Long Thành kinh doanh nhiều năm Nhân mạch gì đó đã bành trướng ra từ lâu Về phần Thú Vương Sơn bây giờ tất cả còn đang nguyên thủy, cần đi từng bước một. Và lại nếu không có cái gì đến uy hiếp, thanh trừ một phen thì những thần thú kia ắt sẽ không nghe lời. Bây giờ chỉ để lại Lục Thiên Lan phụ trợ, hoàn toàn không có ý phái người đến thanh trừ. Dám hỏi đại nhân, có thể có đại năng giáng lâm đến thanh trừ Thú Vương Sơn không? Lục Thiên Lan hỏi. Không có. Đây là việc của ngươi và Ngọc Hồng Sương. vẻ mặt của người truyền lệnh không đổi mà nói. Ở Ngọc Long Thành, Ngọc Hồng Sương từ nay trở đi Ngọc Long Thành này đổi tên thành Huyết Ẩn Thành chẳng còn dây ma dễ má gì với người nữa. Một nam tử trung niên nói với vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng. Ngọc Hồng Sương trầm mặc. Tại sao lại có tộc nhân của Huyết Thiên Quân chạy đến đây? Ta đã nghĩ không biết vì sao lần này lại dễ dàng lấy được quyền quản lý thú Vương Sơn. Không ngờ là người cũng góp phần sức lực làm vậy là để trả thù ta sau chiếm Ngọc Long Thành của ta đẩy ta đi nơi khác không có quân đội trao chống một thân một mình liều mạng đến thú vương sơn, mặc kệ ta sống chết sau. tiếc thay là các người lại chẳng biết bên đó đã sớm có an bài. ngọc hồng xương trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt thì âm trầm lạnh lẽo. ta sẽ ghi nhớ chuyện này, sẽ có ngày ngọc hồng xương ta quay trở lại. lạnh lùng nói một câu rồi ngọc hồng xương dẫn người phất áo ra đi. sớm đã muốn đến Đông lam thành, đa tạ các người đã giúp một tay. xem thế mà miếng thịt này có độc. nam tử trung niên cười lạnh. Đánh hại được thú vương Sơn thì ai chẳng muốn chia một bát canh. Tộc của bọn họ đang ra sức. Rõ ràng Ngọc Hồng xương thực sự có thể mời Ngọc Long Tộc cản trở từ bên trong. Cuối cùng mới thành ra cục diện này. Không có phái quân đội đến chấn áp. Một cái thú vương Sơn đối với Ngọc Long Tộc và thế lực sau lưng huyết thiên quân mà nói thì chẳng đáng kể là gì. Thần vương cũng chẳng buồn mang đến chút chuyện còn con ấy. Chỉ cần mỗi năm cung phụng đủ là được rồi. Về phần bọn họ dùng thủ đoạn gì thì đó là việc của họ. Trung quy thì vị chủ soái huyết thiên quân lập được công lao ít nhất, không có đoạt được quyền quản lý thú vương sơn mà bị Ngọc Hồng Xương hớt tay trên. Vì để bình hành thế lực sau lưng huyết thiên quân, Ngọc Hồng Xương cũng không thể nào làm cả chức thành chủ của Ngọc Long thành được. Bọn họ lại không biết rằng là Ngọc Hồng Xương không cách nào điều động quân đội của Ngọc Long tộc. Ngọc Hồng Xương lập tức dốc toàn lực lên đường, mất thời gian 3 ngày chạy tới Đông Lam thành. Mẫu thân Ngọc Phong chờ đợi từ lâu, nói lúc này toàn thân tỏa ra long uy nhàn nhạt. Huyết mạch đã tinh thuần hơn không ít. Phong nhi. Ngọc Hồng Sương nhìn con trai với ánh mắt cưng chiều sau đó nhìn về phía Lục Thiên Lan. Lục thành chủ, đối với việc quản lý Thú Vương Sơn, sẽ không có người đến chợ giúp, cần có người hỗ trợ. Không có ai thì càng tốt, Lục Thiên Lan cười nói. Người đi theo ta, ta giới thiệu một người bằng hữu với người, chắc chắn sẽ giúp được nhiều. Bằng hữu ư? Người rốt cuộc có bao nhiêu bằng hữu vậy? Ngọc Hồng Sương ngơ ngác. Người của đạo trang thì cũng thôi, bây giờ quản lý thú vương sơn, ngươi lại giới thiệu cho ta một bằng hữu nữa ư. Ngày nào đó ta về Ngọc Long Tộc, ngươi đừng nói với ta, là ở Ngọc Long Tộc ngươi cũng có bằng hữu đấy nhá. Trong phủ thành chủ, Ngọc Không Sương mắt lớn chừng mắt nhỏ với một con quạ. Đây là bằng hữu của ngươi đó hả? Đây không phải là vị thái thượng chân thần của thần thú tộc hay sao? Ngươi còn nói là không biết tại sao thần thú lại đầu hàng à? Ngươi giao thiệp rộng thật đấy, kẻ địch cũng có thể biến thành bằng hữu. Cái miệng của Ngọc Hồng Xương co giật, thực sự không sao lý giải nổi, Lục Tiên Lan làm sao làm được như vậy. Điều khiến nàng khó lý giải hơn chính là Lưu Thành Phong và Ô Nha lại cùng ngồi với nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, dáng vẻ như chúng ta là một đôi chi kỷ, chi hận gặp nhau quá muộn. Tam quan của ta tan nát hết rồi. Hai người, các ngươi đã từng đánh sống đánh chết đó nha. Ngọc Thành chủ, yên tâm đi, đến thú vương Xuân rồi thì ngươi chính là thành chủ, ai dám nói gì, ông đây sẽ làm thịt hắn chỉ trong vài phút. Ô nhà Kim sắc dùng cánh vỗ ngực phành phạch mà nói: Nếu ta vắng mặt, người có thể tìm huynh đệ Long Hạo của ta, ý hắn cũng như ý ta. Lục Thiên Lan ngáo ra: Ngươi đã xưng huynh gọi đệ với Long Hạo luôn rồi á, không hổ là cái hố của đạo chẳng. Ta cho là mình đã rất đủ khả năng, chẳng ngờ năng lực của Long Hạo người cũng không nhỏ, làm huynh đệ cảm với Thái thượng chân thần. Để làm việc đến nơi đến chốn, bọn ta đã lập xong luật pháp cả rồi. ô nhà Kim sắc nói: Ngoài ra thành chủ nếu có nhu cầu gì có thể thuê thần thú bọn ta làm việc. Rất là tiện lợi Ngọc Thanh Chủ Ngươi xem có cần bổ sung gì không Lục Thiên Lan nhìn nàng bằng vẻ mặt Ngây thơ vô số tội Ngọc Thiên Lan À Ngọc Hồng Sương ngáo ra Ta còn có thể nói gì được chứ Ta còn chưa nói gì Các người đã lo liệu giúp ta xong hết cả rồi Người phụ trợ như người Có phải là tận tâm tận lực quá rồi không Lục Thiên Lan Ngươi chỉ là người phụ trợ thôi đấy nhé Nếu không có gì để nói Vậy thì đi xem thành trì của ngươi đi Lục Thiên Lan nói Thành trì cũng xây xong rồi Rồi luôn sao Ngọc Hổng Sơn ngây người. Trước khi người đến để tỏ lòng thân thiết Với thần thú tộc thì đã xây xong trong đêm Ngoài ra còn có mấy trận pháp Do thuê gia các thần hầu bố trí Trận pháp cao cấp thì quá đắt Sau này cần người đến hoàn thiện Lục Tiên Lan nói Ngọc thành chủ, người cứ yên tâm Thần thú tộc xa sẽ không gây phiền phức gì cho người đâu Người cứ yên tâm suy nghĩ Làm cách nào dẫn bọn tay đi kiếm tiền là được Ô nhà kim sắc nói Chết tiệt, ta mới là người phụ trợ sao Rốt cuộc thì ai là người phụ trợ hả? Có đồng đội kiểu này ta nên khóc hay cười đây? Ngọc Không Sương rất mở mịt, sao bên cạnh lại có một đồng đội thần kỳ thế này. Thân là một thành chủ, điều cần nghĩ là nghĩ cách kiếm tiền, chẳng cần phải nhọc công lo lắng mấy việc lặt vặt, mấy chuyện lớn nhỏ trong thành cũng không cần nàng hào tâm tổn trí. Thân thú tộc ngoan như là cún con vậy. Nếu không phải đã biết đến đạo chẳng, Ngọc Không Sương cũng phải hoài nghi điều trước mắt này có phải là sự thật hay không? Đi thôi đưa ngọc thành chủ đi tham quan thành trì của mình một chút. ô nhà kim sắc mở miệng đưa ta đi tham quan thành trì của ta ư? lời này nghe ra sao cứ khó chịu thế nào ấy nhỉ? ngọc hồng xương có chút dở khóc dở cười. thú vương thành trong lúc ngọc hồng xương đang trên đường đi, ô nhà kim sắc đã triệu tập thần thú xây dựng nên tòa thành trì này để đợi ngọc hồng xương đến. lần này có thể bảo vệ tính mạng các thần thú từ trên xuống dưới của thú vương sơn, ngọc hồng xương cũng góp phần sức lớn. Nếu đổi lại là trước kia vì mảnh đất sinh tồn thì sao phải giữ lại thần thú trước? Không lâu nữa sẽ có người tới đây ô nhà kim sắc nói không, Ngọc Hồng xương gật đầu Thú Vương Sơn đã đặt lại nền móng tất nhiên bọn họ sẽ trở lại cư trú dẫu sao cũng là vùng đất tranh giành sống còn mà Dừng một chút làng lại nói nhưng mà thành trì này dù sao vẫn phải để thần thú làm chủ ta không dám cứ người làm nô lệ tất cả đều là thần dân ô nhà kim sắc lộ vẻ tươi cười nói về việc nuôi dưỡng Ngọc Phong thiếu thành chủ, ở căn cứ nuôi dưỡng có không ít thần thú, mỗi ngày có thể kiếm được không ít tiền đâu. Làm sao kiếm tiền từ việc nuôi dưỡng thần thú chứ, Ngọc Hồng Sương nhíu mày. Đương nhiên, nuôi thần thú không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng thôn thần trùng thì lại khác. Ô nhà kim sắc nói, trước đó còn nói là do cha con huyết thiên quân làm, bây giờ mới biết là do đội. Đôi phụ tử bịp bợm ở bên nhà lục thiên lan. Ngọc Hồng Sương há hốc miệng khẽ thở dài, bên thắng lớn nhất, vơ vét cũng là tàn nhẫn nhất. Đến cả cạnh căn cũng chả còn Lúc trước chỉ biết lục thiên lan kiếm được Một khoản tiền lớn Giờ mới biết đâu chỉ kiếm được khoản lớn Phải là một khoản cực kỳ lớn mới đúng Ô Nha kim sắc thở dài ngao ngán Ta, người còn đỡ đó Ta mới là người lỗ nặng Lúc trước suýt chút nữa bị người ta đánh rớt cảnh giới Giáng cấp chỉ còn thiên thần thú kìa Thần thú tộc có tính toán gì không Tình hình bên thú viêng sơn thế nào Ngọc Cổng Sương lại hỏi Đây là mấy bản đồ khoáng mạch Bọn ta vẫn chưa khai thác trở người phân phó. Ô nhà kim sắc nói, dù sao đây cũng là khoáng mạch. Thú vương Sơn đã thua vào tay người ta, tự ý khai khoáng thì chính là khiêu khích tranh đoạt. Ờ, giữ lại một phần cho thần vương, ta lấy một lớn một chung, còn một nhỏ để lại cho các người có được không? Ngọc Hồng Sương nói, nàng cũng không thể nuốt hết được vì nuốt không trôi. Được, ánh mắt của ô nhà kim sắc sáng lên, vui mừng nói, như thế thì tốt quá rồi. Chúng ta còn chuẩn bị một số hạt giống thần dược, có khu vực thích hợp để gieo trồng cũng đã giữ lại cho thành chủ chỗ tốt nhất. Các người hiểu chuyện như vậy, ta... Ngọc hồng xương cảm thấy thành chủ như mình cứ như dùng để trang trí vậy, chỉ cần lấy tiền hoa hồng là xong. khục hục, chúng ta cũng không có cố ý vượt quyền đâu, chỉ là muốn mấy chuyện này làm nhanh một chút để sớm ngày đi vào quỹ đạo kiếm tiền thôi. Ô nhà kim sắc giải thích. Ta biết, Ngọc Phòng xương gật đầu, vậy sau này chúng ta xem như là đồng minh rồi có phải không? Tất nhiên rồi, đáng tin, chắc chắn là còn hơn huyết thiên quân nhiều. Ô nhà kim sắc nói, đừng nhắc hắn với ta, cái tên ngu xuẩn đó đoán chừng bây giờ còn đang cởi nhạo ta là bị bọn chúng đuổi ra khỏi thành, Ngọc Hồng xương cởi lạnh. Chuyện mà nàng hối hận nhất trong đời chính là lựa chọn kết mình với huyết thiên quân. À, phải rồi, ngươi có thể tiết lộ chút tình hình về Ngọc Long Tộc không? Kim sắc ô nhà vỗ cánh thấp giọng nói, nếu như yếu thì chúng ta đến đó cướp. Ngọc Hồng Sơn ngáo ra, các ngươi không thể nghĩ tới chuyện gì tốt đẹp sau, lại muốn cướp đoạt của Ngọc Long Tộc á? cả cả đế thần thần vương cũng phải kiêng kỵ ngọc long tộc mà người muốn đi cướp đoạt sau ngọc hồng xương cười lạnh ta còn muốn con trai ta trở thành cao cấp trong ngọc long tộc một khi huyết mạch của nó tinh thuần hóa thành nguyên hình ngọc long ta sẽ dẫn nó về ngọc long tộc để nhận tổ quy tông chuyện này dễ thôi mà ăn nhiều hỗn độn đan ngọc long tộc xuất thân giàu có có rất nhiều tiền chúng ta có thể nghĩ cách để kiếm chắc ô nhà kim sắc nói đợi huyết mạch con trai ta tinh thuần rồi lại nói Ngọc Không Xương thực sự không muốn bàn về chủ đề này, người đứng trước mặt ta lại nói là làm cách nào kiếm chắc tiền từ Ngọc Long tộc, người thấy có được hay không. Tham quan thành trì xong thì đoàn người lại đến Thần Ma đạo tràng, lúc này Giang Thái Huyền đang tra xét thông tin về Na Cha. Thần Ma đỉnh cấp Lý Na Cha, Tam thái tử, Linh Châu tử, thần công là Nguyên Linh tạo Hóa Kinh, thần ma bất diệt thể, tạo Hóa Hỗn Nguyên không chính thống, thần khí đỉnh cấp Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyền, Hỏa Tiêm Thương, Phong Hỏa Luân cao cấp thì có phược yêu tác, chảm yêu kiếm, thiên phú có thể áp chế đối với huyết mạch long tộc. Giang Thái Huyền nhìn thần khí của Na Cha, mấy món đều là đỉnh cấp, cả một thân thần trang, phía sau thì không có ai bằng. Nguyên linh tạng hóa kinh, thần công do công pháp của môn hạ Nguyên Thủy và Nữ oa tập hợp lại sáng tạo thành, chính là dạng thần công đỉnh cấp. Giang Thái Huyền nhìn thông tin của công pháp, không thể không nói Na Cha thực sự rất mạnh, Dù không có tiên thiên thần khí Nhưng cả một thân thần trang này Ai mà dám động vào Hoàn toàn đó là cấp đại bót Ngọc Phong đang đứng ngoài đạo tràng Nó không dám vào trong Bởi vì Na Cha đang ở trong Chỉ cần đứng gần Na Cha thôi Linh hồn của nó cũng run lên bị áp chế quá lớn Chàng chủ cho ta mấy viên hỗn độn đan Ngọc Hồng xương tới Nàng không có huyết mạch long tộc Và Na Cha cũng không có áp chế đối với nàng Được Giang Thái Huyền gật đầu Lần này Ngọc Hồng xương trực tiếp mua 20 viên hỗn độn đan Trở lại Ngọc Long Thành trước khi rời đi, nàng đã vét sạch bảo khố, chẳng trở lại bất kỳ một thứ gì đáng tiền cho dù là một gói tâm xỉa răng. Mấy ngày nay Ngọc Phong cũng dùng tiền của mình mua mấy viên hỗn độn đan, nó cũng bắt được không ít thần thú, chỉ là khi đó thì còn chưa bắt đầu kiếm tiền. Nuốt xong 20 viên hỗn độn đan, toàn thân Ngọc Phong run lên, trong cơ thể phát ra long uy thần khiết, một con rồng khổng lồ như ngọc xuất hiện ngửa mặt lên trời gầm thét. Na cha vừa chừng mắt trong nháy mắt Ngọc Long đã suy sụp Nà cha, ngươi có thể tránh xa một chút được không? Ngao bính tràn đầy oán giận, ngươi không thể thân thiện với Long tộc một chút sao? Phản xạ theo bản năng, nà cha nhún vai, lâu rồi ta không ăn thịt rồng thuần khiết, hay là cắt cho ta một miếng đi. Trong chớp mắt, ngao bính nóng giận, thét dài một tiếng hóa thành ngũ chảo kim long, nhìn ngọc long mang theo vẻ hiếu kỳ. Long tộc cấp thần ở trên thế giới này, hắn mới nhìn thấy lần đầu tiên. Chàng chủ, vẻ mặt của ngọc hồng xương đầy có thể cho ta chút cảm giác an toàn hay không? Một người thì hét lên là muốn ăn thịt rồng, một con rồng cao cấp chạy tới. người đừng có dọa đứa con trai huyết mạch tinh thần của ta bỏ chạy chứ. Không sao đâu. Ngao Bính bứt chừng bực mà Giang Thái Huyền hò khan một tiếng mà nói. Chỉ thấy Ngao Bính vừa vỗ tay, một luồng long lực tinh thần tuôn ra. Ngọc Long lập tức trở lại vào trong cơ thể của Ngọc Phong. Một luồng long lực mạnh mẽ quét ra bên ngoài cơ thể Ngọc Phong xuất hiện những tấm vảy bằng ngọc cái này mà biết gọi là chừng mực sau ngọc hồng xương rất muốn bóp chết giang Thế huyền động thủ với con trai ta rồi mà nói là biết chừng mực hả Âm. Sau sự gia tăng của vảy ngọc ngọc long nhập thể cả người ngọc phong phát sinh biến đổi triệt đẻ, thét dài một tiếng cả cơ thể bắt đầu méo mó hóa thành một con tiểu ngọc long không ngừng cúi lệng ngao bính đa tạ đại nhân đã giúp ta hóa thành thân ngọc long không có gì ta chỉ là hiếu kỳ về thần long của thế giới này mà thôi ngao bính thản nhiên nói Nói xong thì đi ngay, hắn đánh ra một luồng long lục, vì để tinh thần chút huyết mạch của Ngọc Phong giúp nó biến thành rồng. Hắn không giống như Na Cha, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn thịt rồng, dù sao bản thân hắn cũng là rồng. Ngọc Hồng Sương vội cảm kích tạ ơn, nhưng nhìn thấy Na Cha, ngài tức khắc không nói nên lời. Nếu ngày nào đó, Na Cha chạy đến lĩnh địa của Ngọc Long Tộc, có khi nào sẽ hét to một tiếng là hầm cho ta một trăm con rồng để cho bản thân ăn no hay không? Phong Nhi. Bây giờ đã hóa rồng thành công Cũng nên trở về Ngọc Long Tộc Vừa hay gần đây Ngọc Long Trì của Ngọc Long Tộc sắp mở ra Có thể là tinh thuần huyết mạch Và có các loại săn bắn Nếu như còn có thể đứng đầu thì Đợi một chút Ngươi vừa nói tới Ngọc Long Trì hả Huyết mạch tinh thần á Thế chẳng phải là đáng tiền lắm sao Ngọc hồng xương ngáo ra Mấy người ở đâu ra vậy Ta thật quá vô ý rồi Trở về rồi nói với Phong Nhi Sao lại nói giả đây chứ Nguyên một đám lửa đảo Ngọc Hồng Sương vừa mở miệng đã hối hận. Con trai nhà mình hóa rồng khiến nàng quá xúc động nói tuệt ra chuyện này. Không ngờ đám chuyên lừa đảo lại đang ở gần đó. Lập tức người mùi chạy tới. Nhìn đoàn người Lục Thiên Lan đế tinh, Long hạo, Ngọc Hồng Sương rơi vào trầm tư. Ngọc thành chủ, cháu Ngọc Phong và con trai ta là bạn tri kỷ. Chuyện của nó ta không thể không lo, Lục Thiên Lan trầm giọng nói. Bạn chi kỷ cái đờ bờ. Tụi nó mới bao lớn, hai đứa nhóc con... Ngươi lại nói dốc với ta là bạn chi kỷ hà ta đây là đạo sư của tiểu hành thiên ngọc phong đã là bạn bè với tiểu hành thiên vậy thì cũng coi như là học trò của ta lòng hạ cũng mở miệng chúng ta cũng thế bọn đế tinh và yên tuyết hàn hùa theo ngọc hồng xương ngớ ra mấy người có thể cho biết chút liêm sỉ có được không nghe đến có thể kiếm tiền thì đều muốn sọc đến mà cướp hết hay sao ngọc thành chủ người ở ngọc long tộc chắc là chẳng còn được mấy người ủng hộ nhỉ giang Thái huyền lên tiếng rồi cười nhạt ngất lời Chỉ hai mẹ con các ngươi mà vào đó sẽ bị người ta chế nhạo ức hiếp. Sao không dẫn thêm vài vị bằng hữu vào? Có thể dẫn theo mấy người này sau quen nghiệm của Ngọc Hồng xương co giật. Còn chưa đi mà bọn họ đã nghĩ đến Ngọc Long Trì rồi. Đó là thánh vật của Ngọc Long Tộc. Nếu như bị hủy, Ngọc Long Tộc sẽ phát điên lên mất. Có tiền thì còn cần thánh vật gì nữa? Tiểu Hành Thiên biểu môi nói. Ngọc Phong, người nói có đúng không? Ngọc Long Trì có thể tồi luyện huyết mạch, nhưng đâu có toàn diện bằng hỗn độn đan Bán Ngọc Long Trì rồi mua hỗn đồn đan mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Lời ngươi nói chẳng sai chút nào. Ngọc Phong trợn tròn mắt, nghĩ đến khả năng thành công của ý tưởng này. Nếu như có thể đoạt được Ngọc Long Trì, vậy thì... thì tốt quá rồi. Vậy tội danh sau cùng cũng không được để mẹ con chúng ta gánh chịu. Ngọc Hồng xương nghĩ ngợi một chút bởi vì mẹ con họ gánh không nổi. Không thành vấn đề, giúp cho huyết mạch của Ngọc Phong tinh thuần thêm một chút là được, Lục Thiên Lan nói... Về phần võ nghệ, không mua công pháp cũng chẳng sao Đạo tràng cũng có dòng mà Không mua công pháp bọn họ cũng có thể thuê ngà Bính huấn luyện cho Ngọc Long Giúp nó mau chóng nắm vững võ nghệ Ta không có tiền, Ngọc Hồng xương quả quyết nói Đồng thời nàng trừng mắt nhìn con trai Nhanh như vậy đã học được cách qua mặt người khác rồi sau Người không có tiền, nhưng con trai người thì có Cả đám tỏ ra xem thưởng nói Mỗi người cho một viên hỗn độn đan Vậy thì đủ rồi chứ Đủ Mẹ con Ngọc Hồng xương vui mừng khôn xiết Những người này cộng lại cũng có đến mười mấy viên, chắc chắn có thể giúp huyết mạch của Ngọc Long tinh thuần thêm nhiều. Nuốt mười mấy viên hỗn độn đan quả nhiên huyết mạch của Ngọc Phong càng thêm tinh thuần. Na Cha cũng không kìm được mà đưa mắt nhìn, khiến Ngọc Hồng Xương khiếp sợ, vội vàng bảo vệ con trai nhà mình. Sau đó lại thuê Ngạo Bính huấn luyện, còn cách ngày Ngọc Long chỉ mở ra 3 ngày nữa, hoàn toàn là đầy đủ. Tốn thêm 10 vạn mua một viên Võ Đạo đan cấp thần nhân, Ngọc Phong tự sáng tạo ra một chiêu võ học thần cấp, trực tiếp đại thành luôn. Ngọc Hồng xương thì mô tả các hạng mục công việc trong Ngọc Long Trì. Chuyến này có thể không chỉ có Ngọc Long Tộc mà còn có Long Tộc khác, những con rồng có huyết mạch không thuần khiết, thậm chí có cả những chủng tộc khác, bởi vì thử luyện Ngọc Long Trì nó cũng liên quan đến cuộc đại tỉ thí của các chủng tộc. Còn có các chủng tộc khác đi nữa sao? Đế tình hỏi, trước giờ hắn chưa từng tham gia cho nên không hiểu lắm. Đúng vậy, Ngọc Long Trì là phần thưởng của Ngọc Long Tộc và rất hữu dụng đối với các chủng tộc khác. Có thể tôi luyện thể phách, thậm chí hấp thu máu huyết của Ngọc Long để thăng cấp bản thân, Ngọc Hồng xương nói. Như thế cũng chẳng sao. Dựa vào thực lực của mấy người chúng ta, cuộc thi lớn gì đó thì không tính là gì, lục hành đạo xua tay nói. Cũng đâu phải các người đi thi, là phong nhi đi mà. Mặt của Ngọc Hồng xương đen lại mà nói. Mấy người cho rằng là bản thân mấy người xông trận hay sao? Được rồi, mau bàn bạc làm sao đến Ngọc Long tộc để tham dự hoạt động kiếm tiền lần này. Đế tình đã không nhấn lại được nữa Mở miệng Ta còn phải trở thành thần vương Để đoạt lại di sản thuộc về ta Về chuyện Ngọc Long Tộc Tiểu thư cũng sẽ tham gia Phong Lão Gia Tử lên tiếng Tin tức ta vừa nhận được Vậy thì tốt quá rồi Ngọc Phong vui mừng khôn xiết. Có một vị sở hữu toàn thân thần trang đi cùng Vậy thì hoàn toàn có thể hiên ngang mà đi Thời gian ba ngày thoáng cái trôi ca Nhóm người cũng đã bàn bạc ít nhiều Lục Thiên Lan ở lại Còn hai đứa con trai của ông ta đi theo ông ta và ngọc hồng xương nhất định phải có một người ở lại không thể đi hết không thể để cho thành đô không ai quản lý chuyến đi này là do ta tự động đưa tới cửa không phải là có người mời vất vả cho các vị thôi ngọc hồng xương trầm giọng nói yên tâm tất cả những kẻ không phục cứ đem nấu hết nại cha thở ơ nói ngọc hồng xương ngỡ ra liệu ta có mời sai người không vậy có thể trả lại hàng được không chuyến này có hai vị thần ma đỉnh cấp con rồng ngao bính cũng được thuê giang cái huyền thì đi theo xem Về phần đạo tràng thì tìm một nhân viên thực tập là một thân tín của Lục Thiên Lan. Lần này ngươi cưỡi cả thần thú thái thượng chân thần rồi đó, bấy nhiêu thể diện còn chưa đủ lớn hay sao?" Liêu Thành Phong nhìn con quạ dưới chân nàng mở miệng nói. Ngọc Hồng Xương hít vào một hơi thật sâu, vất vả rồi. Ô Nha Kim Sắc xé gió lướt đi tốc độ cực nhanh, bay đến chỗ tận cùng của Tú Vương Sơn, đại bản doanh của Ngọc Long tộc nằm sâu trong sơn mạch. Hống, từng tiếng rồng ngâm từng tiếng thú gầm vang dội. Vẫn chưa đến nơi, thấy mấy con ngọc long bay lượn trên bầu trời, thần thú gào thét, phượng hoàng lửa lượn quanh. Người nào, cốt thiệp mời hay không? Một tiếng quát lạnh lùng chuyển tới, một con ngọc long sẹt lang trời, chặn đường đi. Ngọc hồng xương, điều kiện cuối cùng ngươi cũng dùng rồi, ngươi còn dám về đây sao? Đây là thiệp mời, phòng lão ra tở nhướng mày ném ra một miếng ngọc bội. Ngọc thành chủ đi cùng với bọn ta. Thì ra là hàm hàm tiểu thư giá lâm. Ngọc Long tộc không đón tiếp tử xa xin thứ tội Ngọc Long tiếp nhận Ngọc Bội nhìn thấy tiểu hàm hàm vội vàng cung kính đã biết mình có tội còn không tạ tội đi tiểu hàm hàm hầm hừ nói Ngọc Long kia ngáo ra chết tiệt ta nói khách khí một câu mà ngươi lại tưởng là thật sao Ngọc Long này lúng túng không thôi hắn chẳng thể ngờ rằng tiểu hàm hàm sẽ trả lời như thế nếu thật phải tạ tội thì hắn phải lấy thứ gì đó ra còn nếu không tạ tội có khi nào sẽ đắc tội với tiểu hàm hàm thật không Tiểu Hàm Hàm Giang Thái Huyền xua tay nhàn nhạt, nhạt mở miệng vào trong đi. Lúc này Tiểu Hàm Hàm mới mặc kệ đối phương nhanh chân bước đi tiến vào lãnh địa của Ngọc Long tộc. Ngọc Long kia vội vàng đi trước dẫn đường. Vệ Nguyên Thần tộc, Thiên Thần tộc, Phượng Hoàng tộc đều đã đến, ta được các vị đi gặp mặt. Ngọc Long kia mở miệng. Phong Lão gia tử khẽ gật đầu. Ô Nhã Kim sắc giảm dần tốc độ đi theo Ngọc Long. Một vùng đất bằng phẳng đang tụ họp người của mấy tộc. Giang Thái Huyền nhướng mày, hắn nhìn thấy người quen không ngờ bọn họ cũng đến đây. đó là đoàn thiên và thiên mộng ngự không mở xuống, ô nhà kim sắc biến thành một ông lão giữa lông mày có hình ngọn lửa đi theo những người khác. hồi xong, sau đám lửa đảo đó lại đến đây, cả đoàn thiên lẫn thiên mộng đồng thời biến sắc. bọn họ còn định nhân cơ hội vờ vét một khoản, sau cái bọn chuyên lửa gạt này cũng chạy đến đây. có phải các người phát triển quá nhanh rồi không? trà trộn cả vào cuộc đại tỷ thí của ngọc long tộc luôn hả? hồng Sương, phong nhi, sau hai người lại đến đây. Một con Ngọc Long phá không bay tới hóa thành một nam tử trung niên lo lắng nhìn mẹ con hai người. Phụ thân, Ngọc Phong lập tức chạy qua xúc động nhào vào lòng nam tử trung niên này. Phong Nhi ngoan, có nhớ cha không? Nam tử trung niên ôm lấy Ngọc Phong rất vui vẻ. Hồng Sương, sao nàng đến mà không báo cho ta một tiếng để ta đi đón nàng? Ta vốn không muốn đến đây. quá mắt của Ngọc Hồng Sương đỏ hoe. Sợ chàng khó xử, nhưng mà vì Phong Nhi ta không thể không đến. Ta có gì mà phải khó xử chứ? nam tử trung niên cười nói Chỉ khổ cho hai người E rằng lại bị người ta chế nhạo Huyết mạch của Phong Nhi đã thức tỉnh hai lần Không thua gì huyết mạch Ngọc Long Cho nên ta mới dẫn nó về đây Muốn cho nó trở về Ngọc Long tộc Ngọc Hồng xương nói Thức tỉnh hai lần nữa. nam tử trung niên khẽ giật mình Hư ảnh một con Ngọc Long hiện ra ngoài Phía Ngọc Phong cũng có hư ảnh Của một con Ngọc Long hiện ra Cảm ứng lẫn nhau Năm tử trung niên vui mừng khôn xiết, Tốt quá rồi Muyết mạch này chẳng kém ta là bao, con ta quả nhiên không khiến ta thất vọng. Ngọc Phong, cha người thương người lắm nhỉ?" Tiêu Hành Thiên kéo Ngọc Phong thấp giọng nói. "Đương nhiên là vậy rồi, nét mặt của Ngọc Phong lộ vẻ đắc ý, phụ thân của ta là người cha tốt nhất." "Tốt quá rồi, tình hình đã vậy thì, Ngọc Phong, đã đến lúc lừa gạt cha ngươi." Tiêu Hành Thiên siết chặt nắm tay trầm giọng nói, "Mọi người ngáo ra, là lúc để lừa gạt cha ư?" Dáng vẻ tươi cười của nam tử trung niên liền cứng đờ. Các ngươi trở về đây để lừa gạt ta sao? Khục hục, Long Thành, đừng có nghe Tiểu Hành Thiên nói nhảm, trẻ con còn nhỏ không biết nói chuyện." Ngọc Không Xương vội nói. Ngọc Long Thành gật đầu giữ lấy Ngọc Phong, "Huyết mạch của Phong Nhi đã đủ, ta sẽ đưa nó về đất tổ gặp mặt các vị trưởng lão để Phong Nhi trở về Ngọc Long tộc." Phong Nhi muốn về bằng thực lực của mình, Ngọc Phong siết chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ kiên định nói, "Con muốn khiến cho tất cả mọi người đều biết, Ngọc Phong không phải là Tạp Long." Cha, có một đứa con trai giỏi, sau đó mới vào Ngọc Long tộc. Bây giờ mà vào rồi thì con kiếm tiền kiểu gì? Tốt, tốt, không hổ là con trai của Ngọc Long Thành ta. Ngọc Long Thành cười phá lên. Nếu ra như vậy, vì phụ sẽ để con tham gia thi đấu, xem con đoạt chức quán quân, tiến vào Ngọc Long chỉ. Con cầm lấy miếng ngọc bội này và cả những thanh trưởng kiếm này nữa, đều là cấp thần linh, lát nữa luyện hóa tăng cường thực lực cho mình. Ngọc Long Thành lén đưa một đống bảo vật cho Ngọc Phong. Còn nữa không ạ? Ngọc Phong vội vàng nhận lấy nhìn ông già nhà mình bằng ánh mắt ngây thơ. Bạn đồng hành của con là Tiểu Hàm Hàm, có cả một thân thần trang, mấy món này không đủ. Ngọc Long Thảnh ngơ ngác, con trai, con thay đổi rồi, nếu trước kia thì con sẽ không có ý nhận lấy, bây giờ con lấy rồi mà còn cảm thấy chưa đủ sao? Con Tiểu Hàm Hàm một thân thần trang, nhà chúng ta có thể so được với Tiểu Hàm Hàm sao? Mẫu thân, phụ thân không thương con, người khóc cho cha coi đi. Ngọc Phong nhìn về phía Ngọc Hồng Sương. Ngọc Phong sương ngáo ra, có cần mẹ khóc một khóc hai làm loạn rồi ba trau cổ luôn không? Ngọc Phong, con đi theo mấy đứa tiểu hành thiên mà học hư mất rồi. Bất đắc dĩ Ngọc Long Thành lại cho thêm mấy món thần khí, trong đó còn có một món chân thần khí. Không được sử dụng chân thần khí, giữ lại để sau này dùng, Vi phụ còn có việc sẽ đến tìm hai mẹ con sau. Ngọc Long Thành rời đi, giang tay huyền lại dẫn theo hai vị thần ma đi qua một bên. Cùng lão gia tử nhìn người của các tộc trước mặt đều đang nghĩ cách. Tiểu thư, lần này ngươi nhất định phải phát huy cho tốt. Đừng có để thanh danh bị hoen ố nhà Phòng lão gia tử nghiêm túc nói. Thanh danh gì cơ? Tiêu hoàm hàm rất mở mịt. Ý là không còn một gốc cây ngọn cỏ như lần trước á. Giang Thái Huyền nghe không nổi nữa. Giờ ông cũng cảm thấy cái danh hiệu này là hay rồi sau Trong lúc nói chuyện còn có không ít chủng tộc đến. Cũng có cả long tộc khác và các loại thần thú thần tộc. Uhm. Từ phương xa, máu đỏ sát khí cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp huyết khí dày đặc, cứ như một màn màn trời bằng máu khiến người ta phải nhíu mày, huyết thiên quân và huyết thiên tinh cũng đến, huyết ngục tộc có chủng tộc kinh hãi thốt lên, phụ tử tặng tiền đến rồi kìa, tiểu hành thiên nhàn nhạt, nhạt nói, Ngọc Phong gật đầu một cái thật sâu, hai cho con nhà này lại chạy đến đây, có phải đặc biệt đến để tặng tiền hay không? Tiếng chim kêu, một tiếng huyết dài có ngọn lửa bao trùm Một con phượng hoàng mỹ lệ mang theo vạn đạo hào quang như thần hỏa vô tận, dáng lâm xuống, hạ xuống cách trang thái huyện không xa chỉ đứng một mình. Lục hành đạo, lục hành thiên, một giọng quát tức giận chuyển đến, cha con huyết thiên tinh dáng lâm, ánh mắt nhìn chăm chầm vào đôi huynh đệ này. Sao các người lại ở đây? Không thấy hàm hàm tỷ của ta bên cạnh à? Tiểu hành thiên đắc ý ngảnh đầu. Được thôi, bọn ta không còn gì để nói. Các ngươi đừng có đi theo vị này mãi có được không? Biết liêm sỉ một chút đi. Hai cha con cắn răng tức giận nhưng mà không dám làm càn. Thân phận của tiểu hàm hàm cỡ nào thì huyết thiên quân không biết. Nhưng huyết ngục tộc ra lệnh bảo hắn không được đắc tội. Đắc tội là phải chết. Như vậy thì đã quá rõ ràng rồi. Huyết ngục tộc không dám dây vào. Chết tiệt, tức chết đi được. Hai cha con lập tức bỏ đi, không chú ý đến Lưu Thành Phong và ô nhà kim sắc hóa thành hình người đang ẩn mình. Nếu không bọn họ sẽ bùng nổ mất. Hai lão già này lại có thể trà trộn vào đây. Cuộc tỷ thí sẽ bắt đầu vào ngày mai Hôm nay các vị có thể hoạt động tự do trên ngọc long đảo, cũng có thể vào trạch viện nghỉ ngơi. Lát nữa sẽ có ngọc long dẫn đường, chỉ cần không bước vào đất tổ là được. Một con ngọc long tiến tới, giọng vàng như sấm chuyển khắp bốn phương. Ngọc long nói xong thì đi ngay, không dừng lại chút nào. Các tộc thì đưa mắt nhìn nhau, trở về trạch viện của mình theo sự dẫn đường của ngọc long. Nhóm người giang thái huyền cũng được đưa tới một gian trạch viện, nhưng mà không thể chứa được nhiều người như vậy, chỉ có thể ngồi trong trạch viện để mà nói chuyện phiếm. Không bao lâu sau thì thiên mộng và đoàn thiên đến bên cạnh còn có một nữ tử đi theo chàng chủ, các vị đã lâu không gặp dạo này phát tài ở đâu rồi hai vị đại tài chủ cứ nói đùa, bọn ta nào có phát tài gì đâu chỉ có thể kiếm chút cháo sao mà so được với chư vị bọn người đế tinh long hạo vừa cười vừa nói sắc mặt nữ tử bên cạnh thiên mộng ngỡ ra chết tiệt, đây là cách chào hỏi thần giới sao phát tài đâu vậy vị này là đế tinh nhìn sang nữ tử bên cạnh Họ có ấn tượng về người con gái này chính là con Phượng Hoàng vừa rồi, là Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi. Thiên Mộng giới thiệu Hoàng Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu xem như làm quen. Chàng chủ, không ngờ người bận rộn như người mà cũng đến Ngọc Long tộc để tỉ thí. Đoàn Thiên cười nói. Vẻ mặt của Giang Thái Huyền cổ quái, sao có cảm giác giống như quay về kiếp trước vậy không biết? Một đám bằng hữu cũ tụ tập với nhau thế này, không dễ dàng thì mọi người mới được tụ tập ở đây. Vậy sao không mở tiệc dứt khoát đi? Hôm nay rảnh rỗi ai đó đi bắt mấy con thần thú về đây, Ban trang chủ sẽ đích thần xuống bếp, giang thái huyền nói, hay đó, đoàn thiên và thiên mộng gật đầu, Ngọc Long tộc sẽ không quản thúc chúng ta, chỉ cần không săn giết thần thú tộc đến đây, đi săn vài con thú hoang, dòng máu tạp long thì chắc không thành vấn đề. Cái gọi là thú hoang dòng máu tạp long chính là những con không thể sinh ra linh tính, Ngọc Long tộc cũng dùng làm thức ăn. Chắc chắn là do Lục Hành Thiên đã thương nghị một trận, Ngọc Phong dẫn đầu, Nó từng sống ở Ngọc Long Tộc, biết đâu là chỗ săn bắn, liền dẫn theo na cha và ô nhà kim sắc, còn đám người thiên mộng thì đi theo. Giang Thái Huyền và Ngọc Hồng Sương chuẩn bị các loại gia vị để đợi họ về. Đến tận đêm khuya cả đám mới về tới, xử lý xác thú hoang, bắt đầu nấu nướng chiên xào đủ kiểu, rồi bắt đầu một bữa tiệc dị giới, đương nhiên càng không thể thiếu rượu ngon. Muốn uống rượu Ngọc Long Tộc, loại rất tốt thì không có, nhưng riêng thần tiểu bình thường, Ngọc Long Thành ra hiệu cho uống no say, đối với yêu cầu của thế tử và con trai nhà mình, chỉ cần không quá khó khăn, ông ta đều sẽ lo liệu đủ. Có thể thấy được là gia đình này tình cảm sâu đậm. khi dương ngọc hồng xương bị đuổi và ngọc long tộc trở thành thành chủ, nhưng tên thành trì vẫn đặt là ngọc long thành. tài nghệ nấu nướng tuyệt lắm, hồng xương, tay người của nàng lại tiến bộ rồi. ngọc long thành tán dương. ta chỉ làm trợ thủ thôi, tất cả đều nhờ công của chàng chủ. ngọc hồng xương nói. không ít người nhìn về phía giang thái huyền, không ngờ rằng hắn còn có tài nghệ này. Long hạo liền kịp thời giải mối nghi hoặc Trong thế giới của chàng chủ Thì ngoại trừ việc có đáng tiền hay không Chính là được ăn hay không những thứ khác đều không quan trọng Thịt này thì coi như cũng tặng được Na cha gật đầu Nếu như không phải nhìn thấy chàng chủ trổ tay nấu nướng Thì chắc là nó còn chẳng muốn ăn Một buổi tụ họp ăn uống vui vẻ Có thể tái hợp cùng một nơi trên thần giới Cũng coi như là duyên phận khó có được Đến nửa buổi thì đoạn thiên thiên mộng Và cả Hoàng Linh Nhi Đều gọi tộc nhân của mình đến tham gia tụ họp. Mãi đến sáng ngày thứ hai, phải tham gia cuộc tỉ thí ở Ngọc Long Tộc, bọn họ mới có thể dừng lại được. Lần này tỉ thí rất đơn giản thôi. Giai đoạn thứ nhất chính là săn giết, tính điểm bằng số đầu thú hoang. Ai săn giết được số lượng nhiều hơn thì người đó xếp hạng cao hơn, người được ít nhất thì sẽ bị loại. Một nam tử trung niên bước tới, nhìn đám thiếu niên thiếu nữ trước mặt, phát cho bọn chúng Ngọc Long lệnh, có thể ghi lại cảnh săn giết thú hoang và cả không gian để đựng đầu thú. Người tham gia thi đấu lần này thì đã đăng ký từ sớm. Nam Tử Trung Niên đọc một cái tên, nhận một tấm thẻ số. Tiểu Hoành Thiên và Long Hạo đều ở trong đó. Là vì có Thiên Mộng, Đoạn Thiên và cả Ngọc Long Thành giúp đỡ, thì mới được tham gia. Hoàng Linh Nhi thì đã tham dự buổi tụ họp từ hôm qua, lần tỷ thí này đi khá gần với bọn họ. Lúc này cùng cưỡi một con Ngọc Long tiến về chỗ săn bắt. Đám người Giang Thế Huyền và Thiên Mộng thì chờ đợi, bọn họ không thể tham gia thi đấu. Chắc cho cùng đây là cuộc thử luyện để chuẩn bị cho đám tiểu bối, không thích hợp cho bọn họ tham gia. Đi, à đợi đã Sao Ngọc Phong lại truyền tin đến thế này Giang Thái Huyền nhíu mày Chưa gì đã không ổn rồi sao Mở đã truyền tin thì giọng của Ngọc Phong truyền qua Chàng chủ, ta phải lừa cha ta thế nào đây Ý của ngươi là sao Giang Thái Huyền ngẩn ra Ngươi vừa mới thi đấu đã hỏi lừa cha ngươi Bằng cách nào rồi ư Không phải là quá nhanh rồi ư Hôm qua chúng ta mở tiệc ăn thú hoang Tất cả đều là thử luyện phẩm Mà Ngọc Long Tộc thả xuống Có vẻ như đã giết sạch cả rồi Ngọc Long Thành, ngươi xem thế nào? Nơi săn bắn của Ngọc Long tộc và cuộc tỉ thí của các tộc, Ngọc Long tộc đã thả ra không ít thú hoang để cho bọn chúng thỏa sức săn giết, để bọn chúng đọ số lượng săn giết được, từ đó mà loại ra người săn bắt ít nhất. Cuộc tỉ thí này rất bình thường, không có điểm gì đặc biệt và cũng không có chỗ nào không hay. Nhưng có điều những con thú hoang kia đã bị giết sạch, chuyện này mới rắc rối. Đám đông Ngọc Long tộc và người của các tộc tập hợp lại một chỗ, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn bãi săn. Ai đó thử đến giải thích xem các ngươi bảo bọn ta săn giết cái gì chứ? Ngọc Long Thành bước lên đầu tiên, Bọn Giang Thái Huyền quyết không đi, cứ để bọn họ phiền lòng vậy. Các người mau giải thích đi chứ! Một nam tử trung niên cất giọng lạnh lùng nhìn về phía mấy con ngọc long với vẻ mặt bất thiện. Có phải các người cố ý lười biếng không có thả thú hoang dại không? Chấp sự chúng ta thực sự có thả mà. Mấy con ngọc long đó rất bối rối. Chúng ta thả xong thì đi ngay. Ngươi hỏi bọn ta, bọn ta biết đi hỏi ai? Vậy thì mấy con thú hoang đó đi đâu cả rồi? Đừng có nói với ta là chạy hết rồi nha. Nam tử trung niên kia cay độc nói. Ngọc Long Thành không lên tiếng, đồng thời chừng mắt nhìn đám người Ngọc Phong và Tiểu Hành Thiên, ra hiệu cho chúng im miệng, không được đứng ra. Chuyện này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Việc giết mấy con thú hoang, liên hệ rộng ra chính là phá hoại buổi thử luyện rất là phiền phức. Chấp sự, ở nơi thả thú hoang phát hiện vài dấu tích chiến đấu, nhưng vết tích rất ít, trận trận được giải quyết rất nhanh một con ngọc long tử bãi săn chạy tới bẩm báo điều tra của mình chiến đấu, chấp sự ngẩn người chúng ta còn chưa bắt đầu thi đấu mấy con thú hoàng đã bị giết hết rồi sao chắc không phải là ngọc long tộc tham ăn nên đã bắt mấy con thú đó ăn thịt đấy chứ, một vị thiếu niên ngờ vực, tất cả mọi người đều hướng mắt về thiếu niên này, sắc mặt của ngọc long tộc tối sầm lại chấp sự phẫn nộ lên tiếng, không có chuyện đó tộc ta tuyệt đối sẽ không làm ra việc này, chắc chắn là do lục thiên, lục hành thiên làm Một giọng nói lạnh lùng truyền đến Tiêu Hành Thiên giật nảy mình Ai mà thông minh quá vậy Lẽ nào đã nhìn thấy mình rồi sao Nhìn người vừa lên tiếng Thì Lục Hành Thiên hiểu ngay Lại là huyết thiên tinh Lục Hành Thiên ư Đám đông nhìn về phía Lục Hành Thiên Với vẻ mặt bối rối Một thằng oát con ở cấp thần nhân Làm sao mà giết sách được cả đám thú hoang kia chứ Ai mà tin Ok Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé